Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group kiếm like Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập 244 Và sau tập này thì xin mời các bạn đã đóng phí các bạn sang group tháng 6 Mình sẽ để link group tháng 6 cho các bạn vào Ấn tham gia Và bạn nào có nhu cầu bạn tham gia tiếp group tháng 6 thì các bạn hãy Ấn tham gia nhé Cái này mình sẽ phải, mình và admin sẽ phải check lại Bởi vì cũng nhiều người nên mình, anh em mà có bị check chậm thì cũng cũng rất đi mọi người nhé Và... Từ tập 245 mình sẽ up trong group tháng 6 Và hy vọng của mọi người uh, ủng hộ Và cái phiền Cái này cũng hơi phiền một chút nhưng mà bắt buộc phải như vậy Bởi vì cái group này mình up quá nhiều Tập truyện và dung lượng video nó rất lớn Nên uh, Nó cũng không thể uh, Tiếp tục nữa được Nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái group này Và những anh em mà tìm những cái tập truyện cũ rất là khó Ok Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo Tập số 244 của bộ truyện Kiếm Lại ngoài thành là trần đình an bình an dừng chân đứng đó trên đầu thành mười người có tên trên bảng lần lượt có trưởng môn hồ sơn phái du trần ý hắn đã leo trên chiếc mũ hoa sen màu bạc ở bên người lơ lửng thanh lưu ly phi kiếm lấy ra một chiếc quạt xếp bằng ngọc trúc trên mỗi một phiến cốt đều khắc chữ nhỏ ghi chép một môn tuyệt học võ lâm trùng thu thần sắc thoải mái úp sấp trên đầu thành rách nát hai vài rũ cụp xuống, không giống đặc quốc sư Nam Uyển quốc ngày thường. Xuân triều công su phỉ. Đại tướng quân Bắc Tấn, đường thiết ị, thần sắc trang nghiêm. Ngón cái một mực xoa vút ở chui đao, luyện sự Mà đào nhân lưu tông. Vân nê hòa thượng, tay nâng áo xanh, mềm mại. Trình Nguyên Sơn không biết đang nấp ở đâu, ở trong kinh thành. Du Hiệp, Du Hiệp Nhi Phùng Thanh Bạch đã chết Chết ở dưới đào huynh đệ tốt đường thiết ý Đệ nhất Đinh mà Đệ nhất đình lão mà Thì chết trong tay trích tiên nhân tên Trần Bình An kiệt Ngoài mười người kể trên Đầu thành còn có Hoàng Đình Khi thế hoàn toàn biến chuyển so với trước Cô tuy không được xếp trong mười người Nhưng mà hiện tại e rằng Ngay cả Chu Phì cũng không dám khiêu hấn cô Sau khi thần hồn và nhục thân dung hợp, dung mạo cô bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dung nhàn vốn đã tuyệt mỹ, lại tăng thêm mấy phần quang thải, càng trở nên là nghiêng nước nghiêng thành. đều khám phong lục vàng, cho bị tiếp tục ở lại ngẫu hoa phúc địa thêm một giáp. Đã vì đạo tâm bản thân, cũng là vì con trai bạn tốt, đảm nhiệm, người bảo hộ trón. Trầm hòa làng trù sĩ, trừ thương cảm vì đi biệt sắp tới, đồng thời cũng mong mỏi tương lai tốt đẹp, 60 năm sau Mà giáo nhà nhi Sắp bị chu phì Mang ra khỏi tòa thiên hạ này Đinh Anh vừa chết Cô là người tâm như đã cho tàn nhất tại đây Thời khắc này Lúc tất cả mọi người nhìn thấy thanh niên trích tiên nhân kia Dừng trên quan đạo ngoài cửa thành Dù Trần Ý ánh mắt tối sầm, Ở trên mặt nhìn không rõ tâm trạng gì Trùng Thu hiểu ý khẽ cười Người mổ Đinh Lão Ma Nên ma khí bá đạo như vậy Giống như là đang nói với người trên thành Cùng Đinh Anh chiến một trận Trần Bình An ta đã thụ thương Ai muốn cháy nhà hôi của thì cứ xuống đây Chúng ta quyết một trận sinh tử Mà đào nhân Điêu Tông Thở vắn than dài Dựa lưng vào vách tường Sầu thối cả ruột Gặp qua trận đại chiến Kinh Thiên Kinh Thiên địa khóc quỷ thần Ở cổ Ngưu Sơn Hắn thực sự không còn tinh khí thần Để đi lội vũng nước đục này nữa cảm thấy cũng chẳng được gì nếu lần này còn có cơ hội đi xuống đầu tường an nhiên trở về cửa hiệu ở cầu khoa bạc sau này hắn rất thành thành thực thực làm phú gia ông cùng lắm thì chọn một hai tên thuận mắt làm đệ tử đích truyền chuyện bên ngoài hắn mặc cậy trong mắt lòng vũ đại tướng quân đường thiết ý lướt qua một tiên nộ khí chỉ là do dự khoảnh khắc dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần mắt không thấy tâm không phiền Sau cùng Trần Bình An cứ thế trực tiếp bước qua cửa thành Dần dần đi xa Dù Trần Ý trôi nổi mà lên Dẫm lên lưu ly phi kiếm Đang tính đi tới cổ Ngưu Sơn Linh khí dồi dào Hội tụ từ các nơi trong thiên hạ Ở đó đã bắt đầu lưu tán tứ xứ Người tu đạo như là du Trần Ý Hắn hà có thể lỡ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này Linh khí khác với võ vận Hư vô mờ mịt, Không chọn người Chỉ cần có bản lĩnh Ai cũng có thể ôm vào lòng Đường thiết ý Mắt nhìn chằm chằm ma đao nhân Lưu Tông Men theo mã đạo Chậm rãi đi tới Lưu Tông sợ hãi Nhảy bắn cơ mà lên Hùng hùng hồ hồ nói Hay cho đường thiết ý Người dám coi ta là quả hồng mềm sao Hoàng Đình thì nhìn chằm chằm chu vi, Người cô thấy ngứa mắt nhất ở đây Hành vi của cung chủ Xuân Triều Cung Ở khối phúc địa này Kính tâm trai đồng thanh tanh có thể nhịn Đạo cô Thái Bình Sơn Hoàng Đình Lại không thể nhịn được Ở trong mắt phàn hoàn Nhĩ Đó là một chiếc gương đồng phổ thông Nhưng mà trên tay Hoàng Đình Nó lại là huyền cơ Cô lấy khí ngự vật Chộp gương đồng dưới đất vào tay Cô lấy ngón tay trùng trùng vỗ lên mặt kính Mặt kính nổ nứt vỡ Sau đó lộ đi dị tượng như là hồ sâu thăm thẳm. Hoàng Đình vươn ra hai ngón Như là thể kẹp lấy vật nào Kéo mạnh ra ngoài Thứ được cô kéo ra là một thanh trường kiếm Mang vỏ Cô chính là Hoàng Đình thiên Kiều Chi Tử Tông chủ tương lai của Thái Bình Sơn Đại Tông Môn Đấn thứ ba Đồng Diệp Châu Chỉ cần tiến lên thượng ngũ cảnh Tất thành tiên nhân Thập nhị cảnh Như thế mà còn không có chút thực lực Vậy thì quá là hoang đường Trong nhà mắt chu Sĩ và Nha Nhi đối mặt nhìn nhau Bởi vì cả hai người Đều cảm giác được sau lưng như là bị gai đâm Hai người đột nhiên quay đầu Và khéo đối mặt với trích tiền nhân áo trắng Cũng đang nhìn lên đầu tường Chu Phi cười mắng đinh lão mà Gia hỏa tâm cao ngất Thành sự không đủ bại sự Có dư này hại thảm ta Chu Phi quay đầu nhìn sang đục vàng Kẻ sau cũng đánh bất đặc sĩ Trừ phi người này Cùng đốt phi thẳng với người Nếu không hắn ở lại ngũ hoa phúc địa Chu sĩ nhất định nguy hiểm Chu Phi nắn nắn cảm thiện duyên khó kết vậy phải đưa ra quyết định khác nhưng đúng lúc này tất cả mọi người đều không kìm được ngẩng đầu nhìn trời tầng mây phá mở một lỗ lớn màu vàng chớp mắt một đạo quang trụ rơi ở đầu thường chỉ chớp mắt mà thôi sợ rằng trừ số trích tên nhân vật tông sư ở đầu thường kinh thành đều không người nào chú ý tới màn này trong tầm nhìn đám đồng xuất hiện một đạo đồng thấp bé Trong tay xách một chiếc trống bòi, năm màu xinh xắn, lưng lại vác một chiếc hồ lô màu vàng ống cực lớn, cơ hồ, cao ngang đầu người, nhìn cực kỳ buồn cười. Hoàng Đình nhìn thấy đứa nhóc này, lập tức ui a một tiếng, không quan tâm chu phì nữa, bước nhanh tới đạo đồng, luôn chọc phiền người khác, ở hạo nhìn thiên hạ kia. Tiểu đạo đồng thoáng nhìn Hoàng Đình sát khí đằng đằng đi tới, xem thường nói, lần này ta xuống đây, Không phải là để đánh nhau Ngươi mà quá đáng chọc giận sư phụ ta Không sợ thái thượng sư tổ uồng công Hộ đạo cho ngươi nhiều năm như vậy sao Nếu như Hoàng Đình còn là đạo cô Thái Bình Sơn trước đó Trước đúc tới ngẫu hòa phúc địa Như vậy nàng sẽ quẳng xuống một câu Đó là chuyện tổ sư nhà ngươi Sau đó nên ra tay vẫn sẽ ra tay Chỉ là lúc này Cô thoáng nhếch môi vẻ mặt như là muốn nói Đợi chúng ta về hạo nhiên thiên hạ rồi biết Tiểu đạo đồng đáp trả bằng sắc mặt tương tự Cũng nhếch môi Không cho là đúng So chỗ dựa với tiểu đạo gia ta sao Một tòa thái bình sơn còn hơi nhỏ sao Người lại không phải long hồ sơn trung thổ thần châu Tiểu đạo đồng đằng hắng ưỡn ngực Bước đi trên đầu tường Giọng nói không lớn Nhưng mà ai nấy đều nghe được rất rõ Quy củ có biến Đối với các người mà nói Là tin tức tốt Mười người có tiền trên bảng sau cùng, chỉ cần sống sót thì đều có thể phi thăng. Ai không nguyện ý rời khỏi thiên hạ này, chờ ta gõ vàng tiếng trống thứ hai. Trước tiếng trống thứ ba, tự mình bước xuống đầu tường là được. Đương nhiên, dù cho không phi thăng, người đi xuống đầu tường vẫn có thể lấy một kiện pháp bảo. Nhớ kỹ, người phi thăng ở đầu tường, nhục thần sẽ lưu lại thiên hạ này. Chỉ lấy hồn phách đi tới một nơi khác, bảo lưu toàn bộ ký ức đừng cảm thấy là làm lại từ đầu là xấu huyền rượu trong đó sau này chính mình thể hội tiểu đạo đồng nghiêng ngang vừa đi vừa nói ba người đứng đầu ở trên bàn còn có phúc khí Dù trần ý xếp thứ hai nếu tuyển chọn phi thăng có thể mang đi ba người chu phi xếp thứ ba có thể tùy ý mang đi một người lão gia nhà ta nói trừ đinh anh ra Những người được mang đi có thể mang theo cả nhục thân Hình như rất nhiều người vẫn mù mà Không cần cảm thấy kỳ quái Thực được các người quá kém Căn bản không có tư cách tham dự trong đó Nếu mang tâm lý cầu may Thì kết cục sẽ như phùng thanh bài kia Nói tới đây tiểu đạo đồng cười hắc hắc nói với Hoàng Định Người nói có thức hay không chưa Thực lực người vốn chỉ là có thể tín vào ba người hàng đầu Hey. Người tính không bằng trời tính Chuyện này hết cách rồi Ai cho Thái Bình Sơn các người cầu kéo hai người ngoài kia Trước hỏng quy củ Lão gia nhà ta đương thời rất tức giận Khói miệng môi Hoàng Đình giật giật Tiểu đạo đồng nghiêng đầu Đăm đăm nhìn cô Đổ thêm dầu vào lửa nói Hoàng Đình Người nói xem Sao người dày mặt vậy được chưa Ở hạo nhiên thiên hạ Bộ dạng ngươi làm gì được một góc ở đây Tiểu đạo đồng như là bị người Từ phía sau gõ một cái Đột nhiên té sấp xuống đất Lại cũng không cảm thấy mất mặt xấu hổ Đứng dậy vỗ vỗ đạo bào Lúc sắp bài qua hoàng đình Còn làm mặt quỷ Sau đó tiếp tục nói Sau cùng Nói lại một quy củ đã tồn tại từ lâu Chuyện hôm nay không được tuyên dương ra ngoài Trong lòng các người Ghi nhớ là được Đương nhiên Nếu thực không nín được Đề cập với cực thiểu Đề cập với cực thiểu số người thì không sao. Một hơi nói xong hết thầy. Tiểu đạo đồng giơ trống bòi lên, nhẹ nhẹ lắc lư. Không có thiên địa dị thường. Chỉ là một tiếng đông, nhẹ nhẹ. Cái này tính là tiếng gõ trống trời thứ hai sao? Dù chân ý dẫm lên lưu đi phi kiếm, chắp tay với tiểu đạo đồng. Vái Việt tiên sư đối mặt với vị nhìn bề ngoài có vẻ như là người cùng lứa này thái độ tiêu đạo đồng hơi khác nhiều mấy phần nghiêm túc ông cụ non nói này, đi đi người đều có trí lão gia nhà ta xem như là không thất vọng về ngươi cho nên mong người trân trọng một giáp tiếp theo thần sắc du chân ý đầu tiên lộ một tia kích động ngự kiếm đi xa đi tới hướng di chỉ chiến trường cổ Ngưu sơn không kiêng dè gì hấp thu thiên địa linh khí Hy vọng sau khi xuất quan, lại lần nữa phá cảnh. Khi đó dù đối địch với Trần Bình An, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Trùng Thu cười hỏi. Lưu Tông, ngươi định thế nào? Mà đào nhân Lưu Tông suy nghĩ một lát, cười nói. Sau này làm phiền quốc sư bán cửa hàng giúp ta. Ta tin tưởng với thủ đoạn trùng quốc sư sợ đã biết được mấy người thanh niên ta xem trọng kia. Đến lúc đó, phản phân bạc tặng cho mấy người bọn họ trùng thu gật gật đầu không khó cứ như vậy mà đi lưu tông thở dài một hơi trùng thu ung quyền lưu tông vội vàng ung quyền hành lễ nhịn không được hỏi trùng quốc sư người không đi cùng à đi rồi nói không chừng còn có cơ hội trở về nhưng mà nếu lần này không đi sẽ không có cơ hội phi thắng nữa trùng thu lắc đầu nói đây là quê nhà của ta Lưu Tông một mực ôm quyền, mãi vẫn không thả xuống. Trùng Thu mặt cười ôn hòa, nhẹ nhẹ ấn tay Lưu Tông xuống, sau đó xoay người đi xuống đầu tường. Tiểu đạo đồng liếc nhìn lưng ảnh trùng Thu, lắc lắc đầu. Đường thiết ý bước nhanh theo kịp trùng Thu. Vân Ninh Hòa Thượng xài bước ra khỏi thành, tay nâng váy áo xanh, chạy vội về phía cổ Ngưu Sơn. Trên đầu tường đã không còn mấy người. Chu Phì nói với Lục Phạng, trước bằng chu sĩ đi tránh một thời gian tốt nhất là rời khỏi nam uyển quốc càng xa càng tốt một khi ta rời khỏi ngũ hoa phúc địa không người ngăn được trần bình an kia lục phảng và chu sĩ không chút do dự lập tức lướt xuống đầu tường vượt qua cổ ngưu sơn đi về phía biên giới cảnh nam uyển quốc đến sau cùng chỉ thừa lại bốn người tiểu đạo đồng lưng vác hồ lô to tướng thái bình sơn hoàng đình ngọc khuê tông chu phì và người bản địa ngẫu hoa phúc địa lưu tộc tiểu đạo đồng mắt nhìn dưới chân tòa cầu đá nào nào đó trong thành tỷ thánh trình nguyên sơn đang trốn ở đó hắn chần đầy chế nhạo ngáp một cái tùy ý đung đưa chống bòi tiếng chống thứ ba vang lên trình nguyên sơn không xuất hiện ở đầu tường bằng với một trận công cốc không cách nào phi thăng cũng không được cơ duyệt một đạo quang trụ lộng lẫy đáp xuống Bao phủ lấy liều tông, càng người hắn nhảy, nháy mắt biến mất, không lưu lại thứ gì. Tiểu đạo đồng rõ ràng khá xem trọng chu phì, tiết lộ thêm chút thiên cơ, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng tên Trần Bình An kia làm sàng làm bậy ở chỗ này, hắn còn phải nếm mùi đau khổ nhiều. Về mặt chu phì như chợt thiểu, mỉm cười nói. Cảm ơn. Đạo quang trụ thứ hai rơi xuống nhân gian thời gian chu phí ngưng lại rõ ràng lâu hơn lưu tông thân ảnh mơ hồ mà còn nh nhàn tình giật trí vung tay từ biệt hoàng đình tiêu đạo đồng mỉm cười nhìn tên đạo cô thái bình sơn đang nhíu mày có phải đang rất ưu sầu cho tình cảnh bản thân à hoàng đình cười lạnh nói người về nói với tổ sư nhà ta không cần tiêu tiền nhiều nhất mười năm Tùy hữu biên làm không được nhưng mà ta làm được Lúc đó cũng là lúc ta phá cảnh Ta muốn nhục thân phi thăng Trở về hạo nhiên thiên hạ Tiêu đạo đồng cười mỉa mai một cái Mũi chân nhẹ điểm Vác theo hồ lô vàng to tướng Bắt đầu huyền không phi thăng Không có quang trụ sát người xiên xiên vẹo vẹo Hệt như là chó bơi lên trời vậy Hoàng đình liếc một cái Thì không muốn nhìn thêm một lần nào nữa Loại hành vi ấu trĩ này Cũng chỉ có đứa trẻ danh kia Mới có thể làm được Trong Kinh Thành Nam Uyển Quốc Có cô bé gầy gò bán thư tịch Mua hai chiếc váy áo Số tiền đồng còn lại Nó gọi một bàn lớn Cao lương mỹ thực Chỉ xuất hiện ở trong mộng, Ăn ngấu ăn nghiến Lo sợ ăn chậm sẽ bị lỗ lớn Ngồi trên ghế Cần phải cảnh mông cao cao Thì mới có thể gắp được những món phi đối diện Nó lại ăn rất hàng sạch Cảm thấy mình chưa từng bị hạnh phúc như thế bao giờ Còn đứa trẻ tên là Tào Tình Lãng Thì bị một đội quan binh mang đến nhà một Bên ngoài đại đường trải bốn chiếc chiếu che bằng chè bằng bốn tấm vải trắng Đứa trẻ si si ngốc ngốc ngồi ở đó Không nói nửa lời Dưới chân cầu Tí thánh Trình Nguyên Sơn vẫn đang chờ đợi Chờ đợi tiếng trống trấn thiên vang lên lần thư Hạch Có tư sinh nghèo nghe nói nơi không xa có người chết bị bằng hữu kéo đi xem náo nhiệt hiện trường sớm đã bị bách tính vây cho nước tiết không thông thư sinh chỉ nghe người ta nói người chết là một nữ tử xinh đẹp hắn nghĩ đợi sau khi nàng trở về nhất định phải nói cho nàng nghe về thảm kịch này quan trọng nhất là muốn nàng ít đi ra ngoài hiện nay hai người túng quẫn một ít nhưng mà không sao không cần nàng ra khỏi nhà đi thăm người thân hay là vay tiền người khác mua sắm như thư tịch choán Một đường bay vút Về lại con phố kia Quẹo vào trong hẻm nhỏ Bước chân của Trần Bình An trợt nặng chịu Lúc vào thành Dù chân đầu thành đứng rất nhiều tông sư Trần Bình An vẫn cứ lấy tư thái vô địch chưa bao giờ có Mặc trường bào Đeo bầu rượu Cầm trường kiếm tiêu sái mà qua Nhưng ở thời khắc này Đối mặt một tòa trạch viện thị tỉnh treo câu đối xuân giá rẻ cũ mềm Trần Bình An mấy lần đưa tay Đều là buông xuống, không đi gõ cửa. Trần Bình An không biết. Lão đạo nhân đứng ngay sau lưng hắn, đang nhìn hắn. Lão đạo nhân muốn biết hai chuyện. Trần Bình An ngươi nhận thức bản thân như thế nào? Và đối đãi nhân gian như thế nào? Trần Bình An đẩy cửa đi vào. Nhà không có ai. Không có bà lão hay đặt than phiền. Không có bà lão hay than phiền oán thán. Tất nhiên cũng sẽ không có những lời mắng chửi miệng dao găm tâm động phụ thối của bà không có người phụ nữ nhìn như là thuần phác hàm hậu lại biết trộm sách ánh mắt cô nhìn về phía con của mình vĩnh viễn, viễn tràn ngập kiêu ngạo không có lão ông đánh cờ kém cỏi cũng không có hắn tự đeo túi bao đi thử vận khí mỗi sáng sớm trước khi rời nhà hắn đều sẽ rón rén nhắm chừng là sợ làm ồn đến cậu con trai sắp tới học thuộc đọc sách Trần Bình An đứng một lát trong sân, trở lại trong phòng mình, bỏ thanh kiếm trường khí vào lại vỏ kiếm trên bàn. Sách trên bàn đã không thấy nữa. Trần Bình An ngồi trên mặt đất, đưa bàn tay dán ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, ý đồ tìm kiếm chút dấu vết để lại. Phi kiếm mười lăm, vù một cái, bay ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, dán trên mặt đất, lượn vòng nhanh nhất, cuối cùng mũi kiếm hướng xuống đất, chỉ hướng một chỗ. Trần Bình An đập tức bắt đầu dùng hai tay cạnh mặt đất, lấy cảnh giới võ đạo quán hiện nay, năm ngón tay đều có thể sưng là chém sắt như chắp bụt. Trên đường cái chiến một trận với trùng thổ, trần thần ngũ cảnh, sau đó chiến một trận với Đinh Anh, hai khối đá mài đao này dùng để mài võ đạo. So với ở Quế Hoa Đạo, luận bàn với Lão Kim Đàn kiếm tù, bất luận là thể trạng hay là tâm tính, đều mạnh hơn nhiều nhất là cùng với Đinh Anh từ đầu tường truyền tới chiến truyền chiến đến cổ Ngưu Sơn. Loại chiến đấu sinh tử này liên quan đến căn bản võ học đại đạo cùng với thiên hạ vô tận. Cho dù lấy ánh mắt lão nhân họ thôi, nơi trúc lâu lạc vách sơn để xem, thì cũng sẽ tán thưởng có thừa. Phải nói một câu võ phu thuần túy, bát kiều cảnh, cũng không nhất định có thể đánh được một loại khí thế đó. Sau một lát, đào ra một cây hố to, cao gần bằng người, Hai tay Trần Bình An nâng lên hoa liên tiểu nhân, đang hấp hối. Nhảy ra khỏi cái hố to, cẩn thận đặt nó lên bàn. Trước tiền cởi chiếc pháp bảo kim lẽ trên người kia, xếp thành một cục, như là cái tổ nhỏ bằng cỏ, để vật nhỏ vào trong pháp bảo Sau đó nhanh chóng từ trong phương thốn vật, lấy ra một tiền đồng cốc vũ tiền, so với tiền tiểu tuyết linh khí mỏng manh. Tiền tiểu thử lấy tay chạm vào. Mơ hồ có thể cảm giác được linh khí như là nước lưu truyền. Tiền cốc vũ ẩn chứa linh khí nhất mạnh, mạnh nhất, như là đóng bằng. Trần Bình An nắm đồng tiền thần tiên trên núi này ở lòng bàn tay, đột nhiên bóp mạnh. Cốc vũ tiền vỡ nát ở trong tay. Trần Bình An khẽ buông ra, rắc ở trên thân người tí hon hòa xẹt. Về phần đồng cốc vũ tiền này, có thể ở cửa hàng tiên gia mua bao nhiêu cổ quái tinh mịn bao nhiêu linh tinh ở nhà vương hầu muôn đình phú quý cũng khó gặp trần bình an đã sớm không phải là con chim non mới ra giang hồ không phải học đồ không phải học đồ lò nung sứ nhà quê ở ngõ nơi bình cho nên hiểu rất rõ những gì trần bình an biết về thế giới này càng ngày càng nhiều ly châu Động thiên vương triều đại ly bảo bình châu kiếm khí trường thành đồng diệp châu ngẫu hòa phúc địa Trần Bình An cẩn thận quan sát người tí hòn. Linh khí như nước suối chảy xuôi toàn thân, tựa như đã thông thả, rót vào một mảnh ruộng khô nứt. Trần Bình An hơi yên lòng. Chỉ cần có thể hấp thu linh khí, chứng tỏ có thể vãn hồi. Vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt vẻ cái chán trắng trèo của tiểu tử kia. Sau khi dàn xếp xong cho người hoa sen tí hòn, một lần nữa lấp lại cái hố. Trần Bình An ra khỏi phòng, ngồi ở trên một băng ghế nhỏ dưới bãi hiền sáu lô rượu lắc lắc cũng không uống rượu sau khi cởi pháp bào kim lễ trần bình an tản mắt ra hơi thở máu tanh đậm đặc liều chết chiến một trận với đinh anh có thể nói là bị thương triệt đề chính là bởi vì thế mới có thể bị nhiều linh khí như là nước biển chảy ngược có cơ hội để thừa dịp lượng lớn ùa vào các khí phủ khiếu huyệt lớn của trần bình an lúc này những linh khí đó chiếm cứ trong từng tòa động thiên như là các thế lực phiến chấn cắt cứ bởi vì không đề cập đường nhỏ lúc trước một ngụm nhận chân khí võ khu thuần túy hành tẩu bởi vì không đề cập đường hấp nhỏ bởi vì không đề cập đường nhỏ lúc trước một ngụm chân khí võ phu thuần túy hành tẩu các thành trì khí phủ đó như là đất quan ngoại hình thành bố cục phiến chấn mỗi thứ ở một góc phần nhiều Lại giải rác Vẫn chưa cấu kết với nhau Cho nên không làm được việc gì Trần Bình An không biết thế này là tốt hay xấu Nhưng mà tạm thời thực sự Là không cách nào có thể để giải quyết Làm thế nào dựng xong cây cầu trường sinh kia Cùng với trời rời khỏi tòa thiên hạ này Làm việc cấp bách Tòa quan đạo quan này Thế mà lại không phải là quan đạo quan thực sự Mà là lão đạo nhân hành tổ Ở nơi nào đó của nhân gian Đạo quan sẽ ở nơi đó điều này khiến trần bình an dở khóc dở cười vì lão đại kiếm tiền kết cỏ tranh tu hành ở trên trường thành kiếm khí vì sao không sớm nhắc nhở một tiếng nhưng quay đầu suy nghĩ lúc trước vào kinh sư nam uyển quốc cả ngày đi lung tung như là dồi bọ không đầu tâm phiền ý loạn rất khoát tĩnh tâm tùy tiện dạo chơi là một loại cảm giác rất khác thấy trăm vẻ của phố phường nhìn như là chơi bời lêu lổng nhưng mà chiến thần Nhưng mà khiến cho Trần Bình An nhớ tới kiếp sống học đồ ngày xưa. Ở lò nung sứ. Kiếm được tiền. Không đủ để làm người ta tiêu tiền như nước. Nhưng mà có thể nuôi sống được bản thân. Không đến mức chết đói. Cho nên Trần Bình An sau khi ấm nò. Mỗi lần đi theo diêu lão. Mỗi lần đi theo diêu lão đầu. Vào núi lấy đất. Đại khái chính là tâm tình như vậy. Cho dù màn trời chiều đất. Đường núi khó đi. Mỗi ngày đều sẽ... Sức cùng lực kiệt Nhưng mà tâm không mệt Ngả đầu Là có thể ngủ ngon nghe Từ Trần Bình An lần đầu tiên rời khỏi Long Tuyền Hộ tống bọn Lý Bảo Bình Đi đại tùy cầu học Lại đến Ú Cà Cà xâm nhập thiên hạ này Từng được ngủ mấy giấc an ổn chứ Trần Bình An thi thoảng Lại đứng dậy Đi vào trong phòng xem tình huống của người Hoa Sen tí Khoan Tuy tiến triển chậm rãi Nhưng đang hướng về phương hướng chuyển biến tốt hơn từng chút một lúc này mới hoàn toàn yên tâm những sinh đi tử biệt gần trong găng tấc kia nào phải mượn rượu dài sầu có thể dẹp ít người nào cũng sẽ suôn xẻ có lúc tình rượu trong phòng có thể yên tâm nhưng mà ngoài phòng thì sao trần bình an xoay người ngồi trên băng ghế nhỏ chờ đứa nhỏ tên là tàu tỉnh lãng khi trở về nhà từ nay về sau tòa nhà ngõ nhỏ vô danh này Cùng với căn nhà nhỏ kia Ở ngõ Nê Bình Nam đó Không có khác gì nhau nữa Trần Bình An đứng lên Trong hoàng hôn Một đất nhỏ đi ở trong ngõ nhỏ Cửa sân không khép Sau khi nó nhìn thấy Trần Bình An Về mặt đờ đẫn cúi đầu Tào tình lãng im lặng Mà lại hững hờ đi vào trong phòng mình Trần Bình An muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn không nói gì thêm Ngồi trở lại băng ghế Ngồi mãi tới đêm khuya Thời tiết cực nóng Cho dù đến đêm Gió nhẹ thổi vào mặt Vẫn không tính là mát mẻ được chút gì cả Trần Bình An Trong lúc đó đi thăm người sen tí Hòn Vô tình liếc thấy một cây quạt tròn Lá hương bồ chế tác thô sơ Liền cầm ra khỏi phòng Sau nửa đêm Xa xa truyền đến tiếng Phu canh gõ kẹt Tào tình lãng đi ra khỏi phòng Sách bằng hết nhỏ ngồi tới bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An đưa qua kê quạt hương bồ. Tào Tình Lãng do dự một phen, rồi vẫn nhận lấy. chăm mặc một lát. Trần Bình An thấp giọng nói: "Xin lỗi nha." Từ đầu tới đuôi đứa nhỏ không nói gì. Chưa trách Trần Bình An, cũng chưa nói không trách, chỉ cúi đầu nước nở. Hôm sau Tào Tình Lãng rời giường rất muộn, cũng chưa có tiếng đọc sách văng vẳng buổi sáng. Trần Bình An đã đi học tới học thục kia muốn giúp đỡ Tào Tình Lãng đánh tiếng với học thục Kết quả dọc theo đường đi người đi đường ít ỏi đến học thục phát hiện đã đóng cửa ngay cả mặt mũi tiên sinh dạy học cũng chưa có nhìn thấy Nhưng Trần Bình An phát hiện không có một tên gián điệp nào của Nam Uyển Quốc xuất hiện ở phụ cận. nghĩ hắn là ý tứ của quốc sư trùng thu Hai ngày sau đó không ngừng có gia đình Không ngừng có gia đình lén đút Dọn khỏi phụ cận nơi đây Lầu xanh quán rượu ngõ trạng nguyên bên kia Trong một đêm đã thanh tịnh Trước cửa có thể răng đuối bắt chìm Hoàng hôn ngày này Trần Bình An xách bàn ghế Ngồi ở góc nhỏ, phố nhỏ Nếu là trước kia Bên này sẽ có bàn cờ Hai tên đánh cờ dở tệ Đang chém giết tối tam trời đất Bên cạnh có vô số kẻ xem cờ Đang mách nước lung tục Đường cái vẫn là khe rãnh ngang rộng, Tường đổ ngói vỡ Cực khó coi Trần Bình An đứng lên Thì ra là Trùng Thu tới Trùng Thu và Trần Bình An tàn bộ dọc theo con đường Về mặt Trùng Thu mệt mỏi mỉm cười nói Khu vực phường thị này cuộc Kinh Sư đã âm thầm tới giới nghiêm Các tin tức về hè cũng được khống chế Hoàng đế Bệ Hạ và Thái Từ Điện Hạ Đều rất tò mò về ngươi Muốn gặp ngươi Nhưng mà bị ta khuyên Nhưng người nền người nếu muốn Có thể vào bất cứ lúc nào Hoặc là đi chỗ của ta Ở bên kia giải sau Trần Bình An gật đầu đáp ứng Trùng Thu mặc một bộ Y phục màu xanh Hai giải tóc Mai hơi bạc Ngắn ngủn mấy ngày Thế mà có vài phần tăng thương già nua Có thể thấy được Vị quốc sư này Hiện giờ tâm tình cũng không thoải mái Tiếp tục nói du chân ý ở di chỉ núi cổ ngưu tự mình dựng một căn nhà tranh nhỏ muốn ở bên kia dốc lòng tu hành bệ hạ đưa ra yêu cầu trừ phi là du chân ý mang phái hồ sơn rời khỏi rời vào cảnh nội nam uyển quốc nếu không sẽ vận dụng vũ lực đuổi du chân ý du chân ý không đáng để ý tới tay hy vọng bệ hạ có thể đợi thêm một chút nhưng bệ hạ chưa đồng ý đã điều động nhân mã rất nhanh sẽ có hơn vạn tinh nguyện bao vây vùng núi cổ nghiêu trần bình an nghĩ nghĩ hỏi kính tâm trai phàn hoàn nhĩ kia trùng thu trước mang đại khái cuộc đời phàn hoàn nhĩ nói cho trần bình an sau đó bất đắc dĩ nói ta đoán bệ hạ hẳn là lén gặp nàng mới có quyết tâm cùng với cử động này nghĩ thì chỉ cần có nàng áp trận cộng thêm bắc tấn đại tướng quân đường thiết ý lưu lại kinh sư Đương nhiên, còn phải cộng thêm trùng thu ta Tình thế kém nữa thì cũng không kém đến đâu Nói tới đây trùng thu ở bên cạnh một khe rãnh Chính là vị trí lúc ấy Trần Bình An lấy đỉnh phong quyền giả Chính là vị trí lúc ấy Trần Bình An lấy đỉnh phong quyền giá hiệu đại lòng Cưỡi gió mà qua Một quyền đánh bài hắn Cười cười nói Bệ hạ nhiều lần lấy lời thăm dò ta Hỏi tâm tính và lai lịch của ngươi ta đã không tiện lừa gạt bệ hạ, cũng không tiện mà người kéo vào các ân oán thế tục. Chỉ nói người đã sẽ không nâng đỡ Nam Uyển Quốc, nhưng cũng sẽ không giúp đỡ Du Trần Ý. Nhàn vân dã hạc, chỉ ở sâu trong mây, là sẽ không làm bạn với gà chó, lại càng không tranh ăn với chúng nó. Trần Bình An ung quyền cảm ơn. Trùng thu khoát tay, đổi lại là ta, sẽ chỉ càng thêm phiền lòng hơn so với người. Trần Bình An tháo hồ đô rượu, uống một ngụm rượu. Trùng Thu nhớ tới một chuyện. Thảm sự của hộ gia đình chỗ ở ngươi ở, là ta tự mình xử lý. Triều đình bên này bắt không ít dư nghiệt mà giáo. Có thể xác định, lúc ấy là đinh anh hạ lệnh để người ta hành không Đại khái là vì xuân triều cung trầm hoa lang chu sĩ. Muốn hắn sớm giao thủ với ngươi, không cách nào đặt bản thân ra ngoài sự việc. Để nước chảy thành sông Kéo lục vàng cùng với chu vi Hơn nữa Thông qua khẩu cung của tàu tình lãng Ở nha môn bên kia Được biết Đinh Anh sở dĩ làm như vậy Không mấy liên quan tới ngươi Là vì Đinh Anh lầm rằng Đứa nhỏ tàu tình lãng này Có liên quan tới đồng thanh thanh Của kính tâm trải Trần Bình An Ừ một tiếng Trần Bình An đột nhiên hỏi Nơi này rút cục là đâu Trùng Thu sừng xuất một phen về mặt nghi hoặc trần bình an chỉ chỉ trường kiếm trường khí phía sau giải thích ta đeo thanh kiếm này đi bậy đi bạ vào đây xoay vòng xoay vòng tốn thời gian rất dài cũng không biết mình đã sớm ở trong đó trùng thu cười giới thiệu một ít ghi chép lịch sử về ngẫu hoa phúc địa và trích tiền nhân trần bình an lúc này mới hiểu lão đạo nhân lúc ấy chỉ nói một nửa quan đạo quan quả thực không tồn tại nhưng mà thực ra Có thể nói là cả tòa ngũ Hoa Phúc Đệ Chính là nơi quan đạo Của lão đại nhân Của lão đạo nhân Ngay từ đầu Trần Bình An phát giác điều không thích hợp Là khi phát hiện trong một châu Mà đã có hai cái bắc tấn quốc Phải biết rằng người Hoa sen Thí Khoan Chính đã được tìm thấy trong chùa miếu bắc tấn Khởi điểm Trần Bình An Còn cảm thấy có thể là Đồng Diệp Châu Và Bảo Bình Châu phong thổ khác nhau Còn chuyên môn Đi hàng sách ngõ Trạng Nguyên Lật xem rất nhiều sách tạp lục Và giấy bút văn nhân Kết quả càng xem càng kỳ quái Còn chưa từ bỏ ý định Lại đi tàng thư lưu tư nhân của gia đình quyền quý Muốn thông qua chính sử Mới xác định phương vị cụ thể Của năm Uyển Quốc Ở Đồng Diệp Châu Vẫn bị mây mù che lối trên sách từ đầu tới cuối Chỉ có lịch sử của bốn quốc gia Về sau tai tiếng Chùa Bạch Hà lộ ra Cổ ngưu Sơn Bốn đại tông sư tập hợp trần bình an càng cảm thấy không thể tưởng tượng thế mà đều thích dùng từ ngữ thiên hạ này quốc sư trùng thu là thiên hạ đệ nhất thủ nam uyển là thiên hạ đệ nhất cường quốc kính tâm đình đồng thanh thanh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vân vân nhiều không kể xiết về sau có một đêm trong chùa bạch hà đinh anh và chu sĩ nhà nhi cùng nhau liền vào đại điện tìm kiếm bộ la hán kim thật ở trước đó trần minh an bởi vì bên cạnh còn có lão tăng chùa tâm tướng một vị luyện khí sĩ như vậy cộng thêm tiến vào kinh thành này không bao lâu rất nhanh đã gặp bộ quần áo màu xanh thích nhẹ nhàng nhảy múa ở dưới ánh trăng kia cho nên trần minh an vốn không có nghĩ sâu thêm chỉ cho rằng là hoàn toàn là hoàn cảnh tắc nghẽn một chỗ vô pháp chi địa tựa như là bảo bình châu sơ thủy quốc chỗ lão kiếm thánh tống vũ thiêu võ phu cường thịnh hôm nay Cẩn thận cân nhắc, Trần bình An thấy sợ hãi gấp bội, lạnh toát từng cơn Tựa như là lúc trước nhìn thoáng qua cái giếng kia. Tuy biết mình thân ở ngẫu hoa phúc địa, nhưng mà tiến vào như thế nào? Khi nào tiến vào, Trần bình An lại vẫn nghĩ mãi không hiểu. Lão đạo nhân chỉ cần một ngày không xuất hiện, vậy Trần bình An sẽ mãi không biết đáp án. Trùng thu thân là quốc sư. Sau là một trận đại chiến, tình thế thiên hạ đều trở nên biến hóa quỷ truyền. Còn có vô số sự tình cần hắn đi định đoạt. Hôm nay tôi bái phòng Trần Bình An là một phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm. Hai là có ý riêng, đến bên này giải sầu, hít thở một chút, cho nên tán gẫu xong, đều nên tán gẫu, trùng thu cáo từ rời đi. Lúc đi biệt, Trần Bình An ái này nói, Tạm thời ta vẫn chưa thể rời khỏi ngẫu Hoa phúc địa. Trùng Thu cười nói một câu Không sao Dù Trần Bình An ngươi cũng không giống như là trích tiền nhân À mình xin ngừng ở đây nha mọi người Và hết tập này Thì xin mời các bạn đến với Một group mới Group các tập truyện từ tập số 245 Xin chào Hẹn gặp lại